Vợ anh có bao giờ mệt mỏi vì anh không? Khi Mariana đến nhà bạn gái chơi bài bi-a hoặc đi thăm bà gì yêu quý, thì bao giờ cô ấy cũng để cho tôi một mảnh giấy nhỏ trên bàn ăn trong bếp. Trên mảnh giấy, vợ tôi thường ghi rõ mình đi chơi bao giờ về và để phần bữa cơm tối của tôi ở đâu. Phải thừa nhận rằng, tiếp khi tôi đọc những mảnh giấy đó, bởi vì nội dung hầu như lần nào cũng vậy. Còn về bữa ăn tối thì bằng cách này hay cách khác bao giờ tôi cũng tìm trên bếp hoặc trên tủ lạnh. Hôm qua đi làm về, tôi trông thấy mảnh giấy nhỏ trên bàn, nhưng tôi chẳng để ý đến làm gì. Tôi còn mãi xem có gì trong cái song trên bếp. Hóa ra đó là món súp đậu hầm với thịt lợn mà tôi vốn ưa thích. Thế là tôi quên bản mảnh giấy ấy đi. Bây giờ tôi mới đọc và sửng sốt như vừa bị sét đánh ngang tai. Em cảm thấy rất mệt mỏi vì anh và quyết định bỏ hẳn anh đấy. Em đã lên tàu đi Nam Mỹ với người bạn tốt nhất của anh. Chúc anh khỏe. Ký tên, Mariana. Đấy, tấn bi kịch bỗng nhiên đi vào cuộc sống của chúng tôi như vậy mà tôi không để ý gì đến thật, chẳng qua vì lười. Không để ý đến thật, vì tôi đã chén hết cả ba suất súp đậu hầm mà vợ tôi để lại, cũng chẳng thèm ngó đến mảnh giấy. Bây giờ khi đứng dậy pha cà phê uống, Tôi bỗng nảy ra một ý muốn uống một cốc rượu cô nát. Tôi tin chắc rằng các bạn cũng chẳng từ chối một cốc rượu cô nát trong lúc này, nếu như vợ bạn cũng đi Nam Mỹ với anh bạn tốt nhất mà bạn vẫn tin cậy. Nhưng chưa kịp mở nút chai thì bỗng nhiên nghe tiếng chuông reo ngoài cửa. Tôi ra mở cửa, đó là bà Láng Diền La, Sen. Hình như vợ anh không có nhà phải không? Bà Laxen hỏi. Nếu như tôi biết sự thật Chắc tôi đã không trả lời rằng bây giờ vợ tôi có lẽ đang trên đường sang Nam Mỹ cùng với anh bạn quý nhất của tôi. Và bà Lachsen đã có chuyện để nói với các bạn hoặc các bà láng giềng. Nhưng vì tôi không biết sự thật có phải thế không, nên tôi chỉ nói. Có lẽ vợ tôi đi uống tóc hoặc cũng có thể là đang chơi ở nhà bà dì gần bơ trong khơ. Ồ, tôi chỉ đem trả chị ấy cái dây thừng mượn hôm nọ để phơi quần áo. Xin cảm ơn anh chị, bà ta đưa trả cái dây thừng và ra về. Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại lại réo lên. Tôi vứt cái thừng ấy và nhấc ống nghe. "Chào cậu, Thomas đây mà. Anna đã cho phép mình ngày mai đi săn, do đó mình mới định rủ cậu cùng đi. Ngày mai đã bắt đầu mùa săn thỏ rừng đấy. Cậu có đi được không? Mình sẽ đem theo rượu bia vì có khả năng chúng ta sẽ kiếm được khá đấy." Đây mới thật là một đề nghị hấp dẫn. Chỉ có hoàn toàn chịu mất tự do hoặc cam chịu sống dưới gót giày cao gót của vợ mới không nhận lời và cảm ơn Thomas mà thôi. Nhưng cũng nói thêm vài lời phòng xa. Được rồi, nếu Mariana thả mình ra, thế nào mình cũng sẽ đi với cậu. Sẽ thả thôi, Thomas nói không tin tưởng lắm. Nhưng nhớ đừng bỏ quên súng ở nhà nhé. Không lại như năm ngoái đấy. Nhớ không? Cậu mang theo cả một két bia, nhưng cái chính là súng đạn thì cậu lại quên. Thật là một chuyện nực cười mà tôi ngượng suốt cả năm. Lần này thì tôi phải sắp sẵn ra không có lại quên mất. Tôi vào trong phòng cầm khẩu súng ra, nhưng bỗng cảm thấy có mùi khí đốt thoát ra ngoài. Chắc là vừa rồi do lắm chuyện phải suy nghĩ, nên tôi đã mở bếp định đun nước pha cà phê nhưng lại quên không châm lửa. Tôi vừa toang quay vào bếp thì bỗng thấy cửa xịch mở. Theo thói quen, Tôi vội cắt chiếc dây thừng đi trước. Vì Mariana không thể chịu nổi khi thấy dây thừng vứt l렁 ngoằng dưới chân như rắn bò. Thế là tay cầm súng săng tôi vội mở cửa. Đúng là vợ tôi thật. Mariana đưa mắt nhìn khẩu súng săng trong tay tôi rồi bỗng trú lên. Cô ta chạy vội lại ôm lấy cổ tôi, vừa hôn tôi, vừa run rẩy nói. "Khổ quá, em chỉ định đùa thôi mà. Em chỉ định thử xem anh có hay đọc những mảnh giấy em để lại không?" Ai ngờ anh lại tưởng thật và lại định tự tử bằng một viên đạn hay sao? Bỗng cô ta lại trông thấy chiếc dây thừng. Trời đất ơi, lại đến nỗi này nữa. Thế anh lại định treo cổ tự tử nữa à? Cô nàng càng ôm chặt lấy tôi ra vẻ hối hận, định nói gì nữa. Nhưng bỗng ngửi thấy mùi khói đốt sặc sụa từ trong bếp đưa ra, cô ta lại càng trù tréo lên, không, không. Lại còn thế này nữa. Anh yêu quý của em Anh yêu quý, từ rầy em không bao giờ làm như thế nữa. Thế là sau đó, khi tôi ngỏ lời muốn đi sang với Tô Mát ngày mai, cô ta đồng ý ngay, không dám can ngăn hoặc phàn nàn gì nữa. Còn tôi thì sao chuyện xảy ra, hay vì phấn khởi quá, hôm sau tôi đã đi sang với Tô Mát, nhưng lại mang theo cần câu chứ không phải súng. Chẳng là hôm qua vợ tôi đã giấu biến ngay khẩu súng và chiếc dây thường đi rồi.